các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. đôi tay cô bị đè nặng, bất lực không sao nhấc lên được. cơn ác b ộ n g này không thể kéo dài lâu thêm nữa. h ì n h mở to mắt. trời ơi, một khuôn mặt nát bươm. ánh đèn yếu ớt, bật suốt đêm ở phòng y tá trực ban, có thể h ắ t vào buồng bệnh nhân qua vách thủy tinh hiếu cơ. vì cự ly quá xa, nên quanh giường h ì n h vẫn rất tối. tuy nhiên, cô vẫn có thể nhìn. rõ người phụ nữ ấy có khuôn mặt dập nát, một bàn tay bịt lấy miệng cô, bàn tay kia xoa lên mặt cô và nói: làn da thật mịn màng. Hai cánh tay h ì n h cũng bị hai bàn tay khác giữ chặt. Hai người phụ nữ quần áo bệnh viện màu trắng đang đứng bên giường hinh. Một người mặt nát bươm, nói đúng ra là n h a m nhở chẳng chịt. Nhìn trong lúc mà tối thế này phải giật mình. Người kia nhìn không rõ mặt nhưng rất khỏe. đang gỉ tay hình đau đ i ế n hình muốn kêu lên nhưng miệng bị biệt chặt nên đành chịu. Rất nhanh, người mặt sẹo thò tay lần cởi quy áo ngủ của hình, hình d ã y r u ộ q u ấ y chân, nhưng họ khỏe hơn cô nhiều, xem chừng cô đã hết hy vọng. Đôi tay đang gỉ h cô bỗng buông ra và một loạt những âm thanh quái dị vọng đến. Hình lập tức nhảy xuống giường ấn chuông cầu cứu phòng y tá trực ban, rồi chỉ thấy ở phía xa xa. người phụ nữ mặt x è o đang đánh nhau với hai người khác. Các cô y tá nghe thấy tiếng chuông ở bên này bèn chạy vào. Các bệnh nhân khác cũng bị tỉnh dậy bởi tiếng ồn. Họ vây lại ngó xem. Các cô y tá kéo ba người tách nhau ra. Ngoài người phụ nữ mặt x è o thì người thứ hai là một phụ nữ trung tuổi. Nhìn bóc dáng thì có lẽ là người lúc nãy vừa ghi tay hình. Người kia là một bà già tóc hoa râm. một cô y tá trách móc, lại là các người nếu còn làm loạn lên nữa chúng tôi sẽ báo cáo với bác sĩ dí điện để điều trị cho các người. Lúc này lại có một nam y tá thân hình lực lưỡng chạy đến. Một cô y tá nói: cô sinh viên không vấn đề gì, còn ba người này thì phải đưa về giường, đêm nay phải t r ó i lại mà ngủ kẹo lại gây rắc rối đấy. Hình vội nói. hình như bà già không làm gì đâu, đừng trách oan bà ấy. cô y tá cười nhạt, không làm gì à? cô nhìn hai người kia bị đau ra sao thì biết, đúng thế. người đàn bà mặt xéo lại bị thêm vết máu trên mặt, còn người đàn bà to bâm thì chán x ư n g bồ, cánh tay phải thõng xuống như là bị chật khớp. rõ ràng là bà già ấy đã cứu huynh. hai người kia bị chừng trị là đáng rồi. bà già ra tay cũng khiếp thật nhưng bà già có vẻ dồ dại kia sao có thể khiến hai nữ bệnh nhân cao to ít tuổi hơn hẳn lại bị ăn đòn thế bà già bỗng tỏ vẻ vô tội nói n g h ẹ n nghẹn tôi có làm gì đâu các các cô nhìn xem thân già này chưa bị họ nghiền nát ra là đã phải tạ ơn trời đất rồi sao lại chói tôi hai nam y tá đưa bà già vào đầu tiên hình như bà già còn nguy hiểm hơn cả hai người kia. hình đưa mắt nhìn sang thấy giường của bà cách giường của cô không xa lắm. anh y tá ấn bà nằm xuống giường, thắt chặt bà bằng dây đai ra buộc sẵn ngay bên mép giường. còn hai bệnh nhân đã nạt nội dập hình thì được đưa ra điều trị vết thương. và nghe thấy tiếng cô y tá cảnh cáo nếu các người còn dám làm thế nữa thì sẽ bị đưa sang khu bệnh nhân nặng. rồi sẽ được gặp đối thủ còn dữ dằn hơn các người. Lúc này, h y mới cảm thấy rõ nỗi e trẻ, sợ hãi, oán hận đang cùng ập đến với cô. Cô thú thiết khóc. Y tá đến an ủi cô cũng chẳng thiết nghe. Vào lúc cô đọc, không biết bấu víu vào đâu. Điều mà hình cần không phải là an ủi, điều mà cô cần là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến cô có can đảm. Nửa đêm về sáng, hình hầu như không c h ạ p mắt. vào giờ đến phòng khám buổi sáng bác sĩ đảng lương tuấn thấy đôi mắt hình của quần thâm ông nghĩ bụng có lẽ bệnh cô ta còn nặng hơn mình dự đoán cô y tá đứng bên báo cáo rằng cô sinh viên này từ sau khi uống thuốc đã rất yên ổn hầu như cả ngày không nói một câu tốt rồi vậy là thuốc rất phù hợp với cô ta ông tuấn gật đầu tỏ ý bằng lòng đồng thời đưa ra phác đồ điều trị cho diệp hình ông là nhân vật hàng đầu thuộc trường phái phân tích thần kinh của bệnh viện này. tích lũy kinh nghiệm sau chuyến du học Mỹ, ông rất tin ở kỹ thuật lâm sàng của mình. chồng ông rất có phong độ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net